Các thầy đại chúng ngày xưa vào thời của Phật Có một người nhà nghèo chăn bò Thì một hôm anh đi ngang Đi ngang cái chùa, anh nghe chùa tụng kinh Và cái lời kinh hay quá cho nên làm cho anh Tự nhiên anh lắng tâm anh xuống và anh từ cái cửa chùa anh lần lần lần vô tới bên trong. Và lúc đó anh gặp quý thầy tụng kinh xong thì anh thấy hình ảnh quý thầy mặc y rồi đời sống sao an lạc quá. Thì lúc đó quý thầy thấy anh cũng giống như Phật tử đi chùa đậu hủ mới tới. Thì ăn cơm chưa? <cười> cũng mời anh vô chùa ăn. Ăn là anh cũng thấy à, chùa cơm cũng ngon. Mà sống đời sống dày Cho anh ấy con đi tu được không Thì quý thầy mới đồng ý Và cho anh đi tu Anh quyết định đi tu Vội vã như vậy đó Tu đâu được chừng 15 ngày Mới đầu rồi anh còn thấm lời kinh Tu đâu rồi hai tuần lễ sau Thì bây giờ lời kinh không có thấm nữa Mà thấm nổi cô đơn Bắt đầu nhớ vợ anh nhớ vợ nhớ con thì xin cho con đi về rồi thì phật trụi thầy cũng cho đi về đi về xong rồi cái tới hồi mà đi chăn trâu chăn bò rồi về trễ rồi bê tha chuyện nhà chuyện cửa cái bị vợ chửi vợ chửi cái anh mới nhớ trời ơi, nửa tháng trước mình ở trong chùa đâu ai chửi mình đâu <cười> sao mình vô trong này về nhà bị cái bà rồi phải chửi mình hoài cảm bực bội anh đi tới lui cái sau ảnh mở tủ ra thì ảnh thấy cái y mà ảnh ảnh đi sức gia nó còn giữ đó. Thì anh chộp cáo cái anh đi vô chùa nó thầy cho con đi tu lại. <cười> thầy thấy quý thầy thấy cũng tội quá thôi cho đi tu tiếp. Cái tu đâu được chừng tháng à. Cậu đầu không phải nhớ vợ nữa mà vợ nhớ. <cười> lúc này bảo hối hận rồi bảo năng nĩ anh về với em em hứa kỳ này là em không có quậy anh nữa đâu ông nghe thôi cũng được Thì tuy rằng ở chùa cũng sướng thiệt á nhưng mà ăn cứ vậy hoài chắc chết thôi xin thầy cho con về con không tu nữa Anh về cái rồi đâu chừng đâu được mấy bữa thôi Cái bắt đầu vợ chồng gây lộn tiếp Cái ảnh lại vô chùa, ảnh xin tu nữa <cười> Mà cứ như vậy đến lần thứ 6 6 lần Thế Đến lần thứ 6 anh đi về Anh đi về cái thì Một hôm nọ Anh cũng Sau một cái lần gây vỗ Thế thì à, cái buổi chiều hôm đó Anh nhìn vô người vợ của anh Thì thưa, ngày xưa thì không phải như là bây giờ Các cô là có đủ makeup Cho nên anh nhìn bài vợ ảnh sao và anh thấy nó xè xòa quá Nó không có gọn gàng Nó không có như ngày xưa mà anh mới quen nữa Thế thì anh thấy cái cuộc đời ở ngoài Và cái người nữ mà mình gần đây Rồi cái thì anh quay lưng anh đi Anh đi cái Anh cũng nhớ nhớ Anh quay vô anh ngó liếc Cứ quay vô quay ra như vậy Đến một lúc cái thì tự nhiên Anh chợt anh tỉnh một cái gì đó Ở nơi một cái xác thân của một con người Và anh liền chứng quả Và Khi mà anh chứng quả Thì anh Anh vô chùa anh xin đi tu trở lại Và các thầy Cười cười Kỳ này con tu mấy bữa nữa con, Nên Nói nói, dạ không, kỳ này con tu luôn á cái mấy thầy mới nói, let's see <cười> Để coi không, kỳ này con tu thiệt mà thầy Nói xưa rồi Diễm <cười> Nghĩa là bao nhiêu lần trước rồi kỳ này con cũng tu thiệt Mà có thấy thiệt tu đâu Mà may là hồi xưa không có cell phone á Chứ nếu mà có cell phone Là hai vợ chồng ngồi thiền xong Hai vợ chồng cứ text hoài chắc kiểu <cười> Cứ send text message cho nhau hoài Thì cũng mệt lắm Nhưng mà Khi đó thì ông được chấp nhận Đi tu lần thứ bảy Và kể từ đó Chúng ta có một cái lệ Là một người nam Có thể đi xuất gia Bảy lần Nhưng mà người nữ là không được Tại sao biết không? <cười> muốn biết tại sao không? Năm tới nói <cười> Tại nếu mà nói bây giờ năm tới gián mạng sao? Vậy <cười> bấy cô muốn biết tại sao Phật không cho người nữ Người nữ mà một lần ra đời là không được tu trở lại Nhưng mà các Thầy thì được Đã nói rồi, năm tới nói Và câu trả lời rất đặc biệt Mà quý vị phải phục thôi chứ không có nói gì hết Thôi kệ, để chuyện hồi hộp đó đi <cười> <cười> Giờ mấy ông có biết tại sao Phật cho mình đi tu bảy lần không? Muốn biết không? năm kia nói Năm 2015 phải không? Bữa nay kể chuyện này thôi. 2016 sẽ nói tại sao Phật không cho mấy cô đi tu hai lần. Năm 2017 sẽ nói chuyện khác. Rồi bây giờ cứ cắt sổ để đó ha. Thì các Thầy mới lên bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Sau Đức Thế Tôn nhận người dễ quán. Và lại cho ông này tu tới bảy lần Thì Đức Phật mới kể Cái đời trước của ông này Phá Hoà nói Mà giờ Hoà còn rận Thì Đức Phật mới kể Cái tiền thân của ông này Cũng ngày đời trước Cũng là một người đi tu Nhưng mà Không có khuyến khích huynh đệ cùng tu Thấy huynh đệ tu lơ là Ông cũng bỏ mặt rồi à, huynh đệ có ý ra đời ông cũng suối ông suối thí dụ như có cái ông đó ông tâm nói tôi giờ tôi tu thấy chán quá vô chùa làm từ sáng tới chiều tôi cũng thấy tu hành giữa chân á. thế thì à, ông này ông nói à thôi thấy tu được về đi chưa tu cũng thấy vậy đó thôi huynh về đi ông nói vậy làm chi biết không để mình ông đọc bá thường thường hai người là hai người nó cự rơ, nó kỵ cái rơ. Và nó muốn đẩy đi cho rồi để, để mình thôi, một người thì không thay tranh hết Cho nên trút xin trút mọc đầu đợi gì, em xin em trút xin trút mọc đầu đình. Em xin em đứng một mình cũng xin. Nghe vậy cái khoái lắm. Nhưng mà đâu có biết. Bởi vì có ai nữa đâu mà so. <cười> Em đứng một mình cũng xin là phải rồi Bây giờ đâu có người thứ hai đâu mà <cười> Để anh so sánh em với ai nữa Nghe vậy cũng mừng Cái thì cái ông Cái vị thầy này đi tu Nhưng mà không có biết Thương đệ huynh Và hay suối biểu Khi mà người huynh đệ của mình Thối tâm Thưa đại chúng mình tu Nếu mình không tiến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 Cho nên nguyện bất thối, hạnh bất thối thì nhất định cái quả mình có là gì? Bất thối. Nhân nhân như thế nào thì mình quả như vậy. Cho nên quý vị nhớ ngạ nan không? Khi mà Đức Phật hỏi ngạ nan, "A nan ơi, thầy vì sao mà đi tu?" Ngạ nan và bạch Đức Thế Tôn, "Tại con thấy Thế Tôn đẹp." Vậy thì nghe, ngạ nan đi tu vì cái gì? Vì đẹp.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 những người xung quanh mình quẹt hiệu quẹt mình dị chút chút chọc mình giận sốc mình câu gì là ủ còn nếu mình thấy mấy cái này là chính cái thì tự nhiên nó bao vây mình ở rồi rốt cuộc mình hết 10 ngày mình đi về mà cái chữ tu mình nào có được mấy chữ mấy điểm trong đó cái chữ tu mình nó bây giờ thay vì nó tô đậm chữ tu mà tu làm sao là lu lu mà mà lu lu mà mà cái thành ra tu mà thêm chữ nữa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 Cho nên Phật Dược Sư xuất hiện chỉ cho mình Sống làm sao mà thọ mạng miên truyền Cho nên mới có Kinh Dược Sư Ta bà phi thị cử cư thành Câu nói dịch là ta bà chẳng ở được lâu dài Ta bà phi thị cử cư thành Dự hướng không môn chuyển Đại Kinh Thấy câu này Tụng Dược Sư là nhớ không Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật giám kiềm thành. Ta bà chẳng ở được lâu dài, sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. Mười hai nguyện lớn tiêu tội cấu, ba nghìn hóa Phật vũ lòng xói. Hoa sen tây trúc đầy, thơm ngát quả phúc, nam diêm được tốt u. Nhân với quả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 Nếu mà mình sống không an lạc Ở nhà không an lạc Cho nên mình mới Tranh thủ thời gian đăng ký Làm đủ cách hết để qua được Tới đây 10 ngày Mà mình không an lạc nữa Thì mình an đâu nữa giờ Còn chắc này ăn mặn quá <cười> Ăn mặn chứ không ăn lạc <cười> Có qua nói như vậy Là để cho đại chúng thấy thế nào Gọi là gieo duyên à, Hôm qua nói rồi bay nói nữa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 thì sám hối cũng thế. cho nên ở đây thay vì mình tụng chú lăng nghiêm buổi sáng thì mình sám hối. và hai năm nay thí dụ quý vị nghe lễ ngũ bát danh ở sáng quý vị nghe nam mô trừ trọng bệnh hử, trừ yết hầu yết hầu là cái cổ họng mình đó. nữa tức là cầu đức quan âm vì lòng từ bi có khả năng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 Nhưng mà ngày đầu tôi cũng biết muốn biết Tây Thiên nó nằm ở đâu. Tôi lên Tây Thiên xong rồi tôi về phố, tôi đi chơi. 10 ngày sau tôi lên rước bà giá. Ai ngờ đâu tôi tôi tôi vô tới đây rồi cái tôi ra không được. <cười> lý do ra không được là không phải tôi ham bu tu, tôi thích gì hết mà không có xe. <cười>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 cho nên cái môi trường. Bây giờ mình muốn biết á, thí dụ như là mình quý vị thấy hồi thời xưa này, mình ăn cơm xong rồi mình đi thiền hành đẹp không? Mình đi mà mỗi lần mà pháo hòa thấy hình ảnh của đại chúng đi thiền hành với chiếc y, tâm tư pháo hòa nó vui vô cùng, vì đó là cái hình ảnh đẹp của người tu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 Phá hòa không có muốn đại chúng là Trong 10 ngày quý vị sống tu Phá hòa biết quý vị để dành thời gian nhiều lắm Quý vị dành nhiều cái phương tiện tài sánh lắm Để quý vị mới thực hiện được Một cái chuyến đi như thế này Phá hòa biết Và Phá hòa trân trọng lắm Thương lắm Cho nên không muốn đại chúng bị phí Và uổng đi Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày Mà quý vị có được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 Có nhiều người mới lên bộ đoàn ngồi thiền, đó, hỏi ngồi lâu, bạn nói chắc khoảng 30 phút trời đất, <cười> ngồi mà cứ hí mắt hoài, <cười> có chuyện nào hết. Nhưng mà khi thuần rồi thấy 30 phút như là 30 giây, hay là 30 phút như là 3 phút, tụng kinh mà cứ dở coi còn mấy trang ngoài. <cười> mà đến khi nào mà tụng kinh mà enjoy mà khỏi cần mở trang nào nữa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 Trời ơi, mình còn tu dữ lắm Thưa đại chúng là Pháp Hòa nói vậy là Pháp Hòa nói là những cái gì mà Pháp Hòa bấp phải rồi Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng như đó Biết là ngũ bách danh này lại Nếu mình quy định mình lại một trăm Thì lại mình thấy hết một thôi Mà cũng cái tật Không xuống được cái dở có Còn mấy trang Bây giờ dù muốn dù không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 Sư phụ của Thầy Nhũng Bình đó, là Hòa Thượng Thích Đạt Đạo, ngày mất rồi. có nhớ có một năm Hòa Thượng đến Canada, Hòa Thượng ghé Chùa Trúc Lâm thăm. Đúng đó Thầy Viện Chủ mới à, biểu Pháp Hòa với các Thầy, các chú ra đảnh lễ Hòa Thượng. Thì Pháp Hòa mới đắp y ra cái thiền Hòa Thượng mới pháp ngồi đó, thì Pháp Hòa mới quỳ xuống tắt bạch đảnh lễ xong, Pháp Hòa mới nói, à, À, Kính chúc Hòa Thượng Phó Hòa nói sao ha Đại ý Phó Hòa nói là um, Bồ đề tâm kiên cố Đại khái vậy Cái thì Hòa Thượng mới nói Sai Phó Hòa nhớ rõ ràng cái hình ảnh của Ngài nói vậy. Sai Người tu phải mất thối <cười> Thứ đại chúng là trong cuộc đời mình á cứ một vị hòa thượng tôn đức nào dù một lời nói của quý ngài pha hòa đều nhớ rõ hết lúc đó ở trường hợp nào và câu nói đó quý ngài nói như thế nào pha hòa dẫn nhớ cho nên mình muốn tu tiến thì mình phải ráng nhớ lời dạy của các bậc tôn đức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 Sẽ làm ảnh hưởng cho người mất rất lớn Ngày hôm qua phát bào về chùa Có một bác Lên thăm và nói rằng Con muốn sao khóa tu này Thầy giúp lo cho con chuẩn bị Tại vì con sợ con nằm xuống đây rồi Dìu chuyện xảy ra Mà chỉ có thầy dàn xếp thì nó mới xong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 có bốn cách tinh tấn, điều lành chưa sanh thì phải siêng năng làm cho nó sanh, điều lành đã sanh thì làm cho nó phát triển tốt đẹp, điều ác chưa sanh đừng để nó sanh, điều ác đã sanh tìm cách dẹp nó, bốn cách siêng năng, siêng năng có bốn cách mà làm biến thì có sáu loại sáu cách.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 Bỏ con cái Khí quách thành Để mà viên thành đại đạo Thế bây giờ mình ở đây Mình làm sao 10 ngày này Mình phải viên thành Chữ viên thành này là gì Tròn đầy 10 ngày Trọn vẹn không có bị Mà nếu có chạy chút chút thôi Chứ còn 10 ngày về Mà nhìn chỗ nào cũng lỗ bởi lớn bởi lớn thôi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 Mà quý vị cũng đừng buồn Pháp Hòa nếu lỡ Hòa nói gì mà trúng điểm của mình Tại vì Pháp Hòa không có ai đến báo cáo cho Hòa nghe gì đâu Tại họ sợ Hòa bệnh Không ai dám nói gì đâu Pháp Hòa biết Không ai nói gì dù người ta có nghe có thấy người ta nói Nhưng mà mình sống hàng ngày mình đụng dạm cái gì mỗi ngày mình cũng tự biết thôi Pháp Hòa chia sẻ tâm sự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 thì có trả lời đâu đó đó nha. Điều <cười> khi mình chấm ai đó rồi phải không? Mà phất quà nhớ thôi. Nhờ hồi đó cũng có một vài người vậy đó. Điều khi cái anh chàng đó anh đi lễ nè, anh thấy cô đó hay đi chùa, anh lên anh hỏi phất quà. Con lần đó chị, con lần đó có cái anh đó, anh thấy con chị phật tử đi chùa cũng giỏi giang lắm. Thì anh nói, thầy thầy, cái cô đó còn độc thân không thầy? Pháo hòa nói ạ theo và biết là chưa có gia đình thầy thấy cô đó được không? <cười> <cười> anh mới nói, thầy pháo hòa mới nói sao bộ anh cái gì con nhờ thầy nói thêm dùng con tí <cười> Pháo hòa nói dạ không, pháo hòa không thêm mà cũng không bớt. Anh hỏi sao vậy? Tại tôi tu hành bất tăng bất giảm, <cười> thầy không thêm cũng không bớt <cười> là. Anh, anh chấm, anh chấm ví dụ mình chấm mà rủi mai mối Có chuyện gì nó tải hồi xưa thầy chấm <cười> Cho nên thầy tu không được làm mai Trong giới luật chấm người tu Người xuất gia không được làm mai mối cho người ta Người đời người ta còn nó không cho Mà muốn chi người tu và Nếu mà nói về giáo pháp á, Mình phải dạy người ta giải thoát Không hết là ai đi dạy người ta ràng buộc <cười> Còn nếu mà họ đã tự ràng buộc Thì tự thôi chứ mình không có giới thiệu à <cười> Nói con con, thầy thấy con cũng độc thân á cái Cô đó cũng được lắm á, coi con theo con làm quen Người tu không có giới thiệu Không có làm mai làm mối chai hết đó. Thứ nhất, nếu mà nó được Đó cho cái đầu heo <cười> Heo ngoài đời á Nhưng mà mình đâu có ăn được đâu, làm chi <cười> Thì Thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa về Lần thứ nhì thăm sinh hoạt với đại chúng Và cũng kể cho đại chúng nghe một câu chuyện thời Phật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 là tài nguyên của nó. cho 2018. <cười> Bây giờ em phải chớ chiêu mới được. Vị <cười> vị nào muốn biết á, bà bà có nói bài này lâu lắm rồi. Nhưng mà có dịp bà sẽ nói lại. và cái dịp đó sẽ là 2018 như là hoàng thầy nói thì hoàng viện sau khi bây uh, giờ hoàng có thấy chèo để là kia chèo để đó là để cho những người người ta cần đường à. thưa đại chúng như thế này bởi vì nếu chúng ta ở trong chúng có nhiều người bệnh pháo hòa không muốn tránh cái trường hợp có những vị bệnh cần có cái nhu cầu cần ăn và quý vị ngại đi vô bếp hỏi hòa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 Tại vì mình có cái thói quen Thấy cái gì xào sạc là nhớ trước đầu Rồi hãy như ngày hôm qua mà trời mưa Mà mưa đi nghe Ngày xưa mưa rơi thì sao bây giờ nghe mưa lại buồn Thì không được Không, nhưng mà Nếu mình có cái thói quen gặp vậy cái Mình hát lên cái nhớ trực lại Mình không có đờn ca sướng hát Những bài tình sầu đứt ruột